Bạn tiểu đường nhiệm vụ là lái máy bay, không dành xử lý những chuyện kiểu này, nên cũng câm miệng. Chuyện đầu tiên phải làm bây giờ là làm sao để bảo đảm không bị mất tung tích của con rắn. Tả Đăng Phong nói, hắn đã từng khổ sở với âm trúc hòa xà, đến lúc sắp thành công lại bị hòa xà chui vào trong cát trốn mất. Bây giờ dù con rắn này có chui vào được trong cát hay không, thì ba người cũng không được để mất dấu, vì nếu mất dấu... Là sẽ mất luôn cơ hội duy nhất Quan khí thuật có thể nhìn thấy nó Đại đầu trả lời ngay Nếu nó chui xuống đây Cậu có còn thấy nó không Tả đăng phong chỉ xuống dưới chân mình Hắn tuy không biết quan khí thuật Nhưng biết quan khí thuật có chỗ thiếu hụt Chính là không nhìn xuyên qua được kim loại Bây giờ đã có thiết bị định vị Tôi có thể ở lắp thiết bị định vị trên người nó Vạn tiểu đường tiếp lời Giải thích ra xem Từ 10 năm trước đã có thiết bị điện tử cỡ nhỏ Chúng không cần dùng vệ tinh định vị Chỉ cần gắn chúng lên một người Là có thể biết người đó đang ở đâu Trong phạm vi 300 giảm rất là có hiệu quả Vạn tiểu đường giải thích Tả đăng phong Im lặng Vạn tiểu đường nói tiếp Sản phẩm này chủ yếu dùng để cho các cặp vợ chồng biết chỗ của nhau Để phòng đối phương dở trò phản bội Ai cập cũng có thứ này à Tà Đăng Phong vui vẻ, nếu biết con rắn đi đâu, có thể lập ra được kế hoạch cụ thể. Chắc chắn là có, thành phố lớn nào cũng có. Vạn tiểu đường đáp, những loại chuyện thế này cô dành hơn đại đầu. Đại đầu là đảo sĩ, ở trên núi nhiều hơn ở bên ngoài. Không giống cô đi du lịch khắp nơi, hiểu biết rộng rãi. Đi, đi tìm thứ đó trước. Tà Đăng Phong đóng nắp bình rượu, cóng dương lên. Vạn tiểu đừng và đại đầu cũng thu dọn đồ đạc. Ba người một mèo lặng lẽ rời khỏi chấn. Cách trấn 80 dạng về hướng Đông Bắc có một thành phố rất lớn. Lúc đến đó thì trời đã mờ sáng. Trong thành phố đâu đâu cũng có người chết. Tả Đăng Phong và hai người lăng không mà đi. Nhanh chóng tìm được một cửa hàng bán đồ điện tử sản phẩm rất lớn. Cũng dễ dàng tìm được cái thiết bị kia. Thiết bị này gồm có hai phần. Một cái màn hình to bằng lòng bàn tay để hiển thị vị trí Và một món đồ nhỏ để gắn lên người bị theo dõi Đa số được làm thành hình dạng đồ trang sức hoặc cúp áo Để an toàn, tả đăng phong và đại đầu làm thí nghiệm Đại đầu gắn vào một cái cúp áo Trên màn ảnh lập tức xuất hiện vị trí của đại đầu và khoảng cách Tả đăng phong lấy luôn hai cái thiết bị hình cúp áo Một khi ra tay nhất định không được xảy ra sơ sót Tả Đăng Phong tìm một bé trai tử thi khoảng chừng 2 tuổi, đóng băng cái xác, đưa do đại đầu xách về, trở lại trạm xăng dầu, đại đầu kiểm tra, xác định con rắn vẫn còn ở nguyên chỗ cũ. Tả Đăng Phong lấy một cái bình thủy tinh nhỏ, bỏ hai cái cúp áo vào trong đậy chặt, bỏ vào trong miệng thằng bé, dùng linh khí đẩy cái bình vào trong dạ dày. Nếu con rắn nuốt chừng thằng bé, thiết bị định vị sẽ có thể nằm trong bụng nó một thời gian rất lâu. Con rắn sẽ ăn nó a. Vạn Tiểu Đường nhìn thằng bé. Ừ. Tả Đăng Phong gật đầu. Quanh đây chẳng có xác chết nào, tình hình như thế đương nhiên là do con rắn kia làm ra. Căn cứ khu bìa rừng trồng chất hài cốt của con âm sáng ngày xưa mà đoán, thì loài rắn cũng có khái niệm địa bàn, xông vào địa bàn của nó nó sẽ tấn công. Dù đã ăn no rồi cũng sẽ giết chết, lúc nào thì cho nó ăn bạn tiểu đừng lại hỏi Sau giờ ngọ lúc trời nóng là lúc loài rắn hoạt động mạnh, rất thèm ăn Tả Đăng Phong, hắn sở dĩ tìm đồng thi chính là để cho rắn độc dễ dàng nuốt chừng Vì hắn không biết con rắn to nhỏ cỡ nào, nên đồ ăn đương nhiên là càng nhỏ thì càng tốt Trong sa mạc thân pháp của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng Khi nhún chân mượn lực chân sẽ bị lún vào trong cát Chúng ta phải nghĩ ra cách nào đó để tăng diện tích tiếp xúc của hai chân mới tăng tốc độ di chuyển trong sa mạc lên được. Tả Đăng Phong nói với đại đầu, nhất định phải bằng phẳng, còn phải cong nữa, và cũng không được quá mềm. Đại đầu ngẫm nghĩ, tìm chất liệu phù hợp. Một lúc sau y quay sang nhìn đóng xăm lúc xe bỏ đi quăng trong một góc chạm xăng, dùng cao su. Tả Đăng Phong cảm thấy có thể được. Nên cùng y gọt một miếng xăm lúc thành hai miếng lót chân để làm thí nghiệm. Miếng lót chân của tả đăng phong dài hai tấc, dài một thước, rộng nửa thước. Miếng lót của đại đầu hơi nhỏ hơn, miếng xăm lúc xe bản thân đã có độ cong nhất định. Vừa bạn đảm bảo mũi chân không bị lún vào trong cát, dùng cọng sắt cột nó vào bàn chân. Cát không có tính mài mòn cao với sắt, nên có thể sử dụng được rất lâu, dù cọng sắt bị mài mòn cũng có thể thay thế được. Sau đó tả đăng phong làm thêm cho đại đầu hai miếng dự bị Có miếng lót này Ít nhất cũng dùng được 6 phần 10 thân pháp hai người làm xong thì trời đã trưa Trên nóc nhà rất nóng Nên ba người đi vào trong trạm xăng dầu nghỉ ngơi Ăn cơm uống nước xong Đại đầu và vạn tiểu đường nhắm mắt ngủ Đến 2 giờ chiều Tả đăng phong đánh thức hai người Sách tử thi bé trai đi vào trong trấn Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. chương 400, kỳ mưu quỷ kế ba người lúc này còn cách chấn khoảng 10 dặm, tả đăng phong lặng lẽ đi tới, hướng đi chết vị trí của con rắn hơn 5 dặm, tả đăng phong dùng thuần dương chân khí đánh thức thằng bé, sau đó dùng chuyển sơn quyết vứt nó về hướng tây, thằng bé rơi xuống thì bị gãy chân, không đứng lên được, nên há miệng ra gào, động. Đại đầu thông qua khí tức xác định con rắn đã bắt đầu di động. Đi vòng tới xào huyệt của nó nhìn xem. Tả Đăng Phong lập tức cùng hai người và thập tam mò tới chỗ con rắn ở. Đó là một khu hàng rào lạc đã bỏ hoang. Tả Đăng Phong ló đầu qua khỏi hàng rào ngó vào. Thấy con rắn đang cuốn thằng bé mà cắn xé. Đầu con rắn không to lắm, dài 10 m rộng 3 thước, màu đen tuyền, đầu bèn bẹt. Răng nanh thò hết cả da, rất là xấu xí. Chỗ nằm ban đầu của con rắn là một hố cát hình tròn, đường kính khoảng 2 m Giữa hố cát có mấy quả trứng rắn hình bầu dục màu trắng, to cỡ gấp 3 lần trứng ngỗng. Nó là rắn cái, nhưng rắn được quanh đây không to lắm. Đại đầu thì thào, tả đăng phong ngợt đầu, giao phối đẻ trứng là thiên tính của động vật. Con rắn này cũng vậy. Nhưng nó giao phối không nhất định phải là với con rắn được có kích thước to bằng nó. Trong tự nhiên, những loài có giống cái to hơn giống đực chỗ nào cũng có. Nó ăn nhanh quả. Vạn tiểu đừng lén lút ló đầu ra xem. Con rắn này trong mắt tà Đăng Phong chẳng là cái gì. Nhưng với cô thì nó quả thực là một con quái vật khủng bố khổng lồ. tả Đăng Phong lại liếc mắt nhìn hố cát. Rồi ngẩn lên nhìn bụng con rắn. Phất tay giá hiệu hai người rời đi. Ba người trở lại chạm xăng dầu ngoài chấn. Đại đầu dò theo khí tức. Biết con rắn đã trở về sao huyệt chỗ đẻ trứng. Thiết bị định vị cũng xác định điều này. Tả chân nhân, tiếp theo làm gì? Đại đầu hỏi. Y không phải là người không có chú ý. Nhưng đi chung với tả Đăng Phong. Y muốn nghe ý kiến của tả Đăng Phong hơn. Để tôi nghĩ đã. Tả Đăng Phong đáp. Hắn đang giàu không biết làm sao để bắt con rắn kia tự động trở về kim tử tháp Muốn làm được điều này rất khó Vì con rắn vốn bị nhốt trong kim tự tháp Trong lòng nó chắc chắn rất cam ghét nơi đó Trừ phi vạn bất đắc dĩ Nếu không nó sẽ không bao giờ quay trở lại Nếu là rắn Trung Quốc Ba người có thể lấy bắt lấy nó Cưỡng bức nó đi vào khuôn phép Nhưng con rắn này là rắn nước ngoài Không biết tiếng hoa Dù đánh chết nó, nó cũng không biết ba người muốn nó làm cái gì. Rắn hổ mang có tập tính bảo vệ trứng không? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu. Có, rắn cái sẽ bảo vệ trứng của mình. Đại đầu trả lời. Ý cậu là nó có thiên tính làm mẹ. Tôi không biết, nhưng có nghe dân bản sư nói rắn cái sẽ chăm sóc trứng của nó đến khi trứng nở. Rắn hổ mang một lần đẻ mấy trứng? Ít nhất cũng 20 quả, chắc chắn nó chưa đẻ xong. Đại đầu đáp, không hiểu sao tả Đăng Phong lại hỏi những vấn đề này. Quan khí thuật có thể xác định được trong cơ thể nó có còn trứng hay không không? Trong lòng tả Đăng Phong đã bắt đầu xuất hiện một mô hình kế hoạch. Khí tức loài rắn khác con người quá nhiều, tôi không chắc chắn được, nhưng chắc là có. Đại đầu trả lời, tả Đăng Phong ngợt đầu, hắn cũng thấy cơ thể con rắn này hình như hơi mập, chắc là vẫn còn trứng ở trong cơ thể. Con rắn này có trí thông minh không? Tả Đăng Phong lại hỏi. Vật giả thì thành tinh, nó sống hơn 1.000 năm, nhất định đã có trí thông minh. Đại đầu trả lời. Tả Đăng Phong gật đầu, nhắm mắt thiết lập kế hoạch trong đầu. Kế hoạch này khá là phiêu lưu, nhưng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Đành vậy. Tả chân nhân, ngài nghĩ ra cách rồi. Vạn tiểu đường thấy Tả Đăng Phong mở mắt, hỏi ngay. Hiện giờ nó đang trong kỳ đẻ trứng, chắc chắn sẽ không rời khỏi nơi này, nên chúng ta phải tìm cách dụ nó rời đi. Cách duy nhất hiện giờ chính là làm vỡ mấy quả trứng đó, đồng thời đánh bại nó, buộc nó phải rời đến chỗ khác để đẻ trứng. Trong bụng nó có trứng, nhất định sẽ phải nhanh chóng tìm một chỗ an toàn để đẻ. Chúng ta bám theo, xem xem chỗ nó chọn có đúng là kim tự tháp chúng ta muốn tới hay không. Tả Đăng Phong đáp Cách này rất hay, nhưng làm sao đảm bảo được nó nhất định sẽ về Kim tự Tháp. Đại đầu lo lắng. Đương nhiên chỗ đầu tiên nó chọn sẽ không phải chỗ đó, vì nó cam ghét nơi đó. Nhưng nó không muốn trở lại thì chúng ta buộc nó phải trở lại. Chỉ cần thấy chỗ nó lựa chọn làm sao Việt mới không phải là chỗ chúng ta muốn, thì chúng ta sẽ tiếp tục tấn công nó. Bước bách nó phải tìm chỗ khác nữa. Nó bị bức vài lần nhất định sẽ quay về Kim Tử Tháp, vì trong ấn tượng của nó, chỗ đó rất an toàn. Tà Đăng Phong cười. Tà Đăng Phong nói xong, vạn tiểu đừng và đại đầu phục sát đất. Cách giải quyết thất đức và xảo quyệt như vậy cũng chỉ có tả Đăng Phong mới nghĩ ra được. Tôi đi đuổi nó. Đại đầu chủ động xin đi giết giặc. Cậu chẳng phải đã bảo, nó nhất định có trí khôn. Nếu cậu tới đuổi nó, nó sẽ nghĩ như thế nào? Tả Đăng Phong xua tay, đại đầu không trả lời, vì câu hỏi này y không trả lời được. Nó sẽ nghi ngờ, nghi ngờ động cơ cậu tấn công nó, thậm chí sẽ nghi ngờ có phải cậu muốn đuổi nó về Kim Tử Tháp hay không. Nếu nó nghĩ vậy, dù có chết nó cũng sẽ không trở lại. Chuyện này chỉ có Thập Tam làm được, Thập Tam cũng là động vật, con rắn sẽ không nghi, toàn bộ quá trình chúng ta không được lộ diện, chỉ đi theo đằng sau thôi. Tả Đăng Phong nghiêm nghị, tả chân nhân thông thái hơn xa chúng ta. Đại đầu dù là người lùn chân tay ngắn, nhưng trời sinh tính tình phóng khoáng, không che giấu sự kính nể với tả Đăng Phong. Cách xử lý của tả Đăng Phong tuy không quang minh lỗi lạc, nhưng rõ ràng là cách hiệu quả nhất. trí thông minh của con người chẳng khác biệt gì nhau, chỉ là tôi bị áp lực nhiều hơn cậu mà thôi. Tả Đăng Phong thuận miệng đáp lại. Hắn sinh sống trong thời kỳ chiến tranh, còn đại đầu sinh sống trong thời bình, có môn phái che chở hắn không có được điều ấy. Đại đầu có sư phụ chỉ đạo, hắn không có, đại đầu có rất nhiều bạn bè, hắn không có, hắn phải đấu trí với Khương Tử nha, đại đầu không cần. Hắn lúc nào cũng phải đề phòng có người hại hắn, đại đầu cũng không cần, nên cách thức tư duy của hắn cũng là do áp lực đủ mọi mặt bức hắn mà thành. Thập Tam, tới đó vồ nát mơ trứng đó đi, đập con rắn luôn, nhớ kỹ, nếu nó chạy, thì mày quay về cho tao. Tả Đăng Phong chỉ hướng, ra lệnh cho Thập Tam. Thập Tam meo một tiếng, vươn vai rũ lông, rồi phóng vọt đi, chạy vèo vèo trên các nóc nhà. Tả chân Nhân, có cần đi theo để mắt hay không? Vạn Tiểu Đừng không yên tâm hỏi, Thập Tam so với con rắn nhỏ hơn quá nhiều. Cô sợ thập tam bị thiệt thòi, không cần, thập tam dư sức đấu với nó, chúng ta thu dọn chuẩn bị để đi, chắc chắn nó sẽ dẫn chúng ta chạy vòng quanh. Tả đăng phong xua tay, ba người còn đang nói chuyện, phía tây trấn đã vang lên âm thanh sập vỡ, vụn vụ của các ngôi nhà văng tué tứ tung, thập tam có thể lăng không, đây là ưu thế rất lớn. Chẳng những có thể dùng lăng không để tránh né những cố mổ tấn công của con rắn Mà còn có thể lăng không từ trên cao bổ nhào xuống Tăng uy thế tấn công Tả chân nhân Con rắn đó có kịch độc Chúng ta nên qua đó hỗ trợ đi Đại đầu thấy chiến sự kịch liệt Thì lo cho thập tam Đưa tay quẹt mồ hôi Thập tam bách độc bất xâm Không sao đâu Chúng ta không tới đó được Để khỏi bị lộ thân hình Tả đăng phong lắc đầu Đại đầu không nói gì nữa, tả đăng phong quay sang phía Tây nhìn một chút rồi quay đi. Trận chiến này nhất định sẽ rất lâu, không phân ra thắng bại cả hai bên đều sẽ không bỏ qua. Sau nửa giờ, thập tam trở về, cả người ướt mem, thở hồng hộc, trên bốn vút đều có vết máu màu đỏ. Con rắn chạy về hướng Nam, vạn tiểu đường nhìn thiết bị định vị trong tay. Phương hướng không đúng, làm sao bây giờ? Đại đầu hỏi. Đi vào sa mạc thì phải đi hướng Tây chứ không phải hướng Nam Đợi nó dừng lại thì lại bảo Thập Tam tới tấn công nó Tả Đăng Phong rót nước cho Thập Tam Thập Tam tuy có chút uệ oải Nhưng vô cùng hưng phấn Trời sinh nó có tính hiếu chiến Thích nhất là được đánh nhau tàn nhẫn với đối thủ Vạn tiểu đường thấy Thập Tam cả người ướt nhẹp Thì rút khăn tay lau người cho nó Tả Đăng Phong rơ tay cản Giót nước lau cho thập tam, giống mèo dưới lớp da không có tuyến mồ hôi, nước này không phải là mồ hôi, mà là nọc độc do con rắn phun ra. Tả Đăng Phong lau rất tỉ mỉ, dùng hết mấy bình nước mới xong, đại đầu và vạn tiểu đường rất không hiểu, dù là để hạ nhiệt hay để lau rửa thì Tả Đăng Phong vẫn là dùng quá nhiều nước. Nhưng khi tả đăng phong lấy hết nước độc lấy được trên người thập tam đóng băng lại thành một câu trường mâu dài chừng năm thước thì hai người rốt cuộc mới hiểu ý hắn. Chấn này không có tử thi, cho thấy nọc độc của con rắn này có tác dụng khắc chế nhất định với tử thi. Dùng băng mâu làm từ nọc độc của nó để đối phó tử thi đương nhiên sẽ là vũ khí tốt nhất. Tôi ngủ một chút, có gì thì gọi tôi. Tả đăng phong kiếm một chỗ mát, nằm xuống. Tà Đăng Phong ngủ thật, đến lúc chạng vạn hắn tự động tỉnh dậy, đại đầu và vạn tiểu đường vẫn còn đang quan sát hướng đi của rắn hổ mang, thấy tả Đăng Phong tỉnh dậy lập tức đi qua báo cáo tình huống. Đến xế chiều, con rắn vẫn còn đang chậm rãi đi vòng quanh ở phía nam chấn. Nó đang tìm chỗ an toàn để đẻ trứng, không thể để mặc nó như vậy, nếu không nó sẽ vẫn cứ lòng vòng, nhất định phải xử nó ngay tại đây. tả Đăng Phong thu dọn đồ đạc, Cùng với hai người và thập tam phóng đi, sai thập tam đi tấn công con rắn tiếp. Trận đấu lần này chỉ rằng co chừng nửa nén hương, thập tam nhanh chóng trở về. Đại đầu dùng quan khí thuật và vạn tiểu đường dùng thiết bị định vị đều cho thấy con rắn đang rời khỏi trấn, di chuyển về hướng sa mạc. Thu dọn đồ đạc, đi theo nó. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 401. Cự xà về tổ ba người thu thập hành trang theo đuôi con rắn hổ mang đi về hướng Tây. Vì tốc độ của con rắn không nhanh, nên ba người chọn cách đi bộ và luôn duy trì khoảng cách 20 rạm. Sa mạc hướng Tây rất hiếm có tử thi và giả thù. Mặt đất cũng cứng, đi bộ không tốn nhiều sức lực. Con rắn vừa đi vừa nghỉ, có lúc còn quay đầu đi ngược lại mấy dặm Có máy giò định vị trong tay, ba người đều biết trước để tránh né. Tả chân nhân, nếu để con mèo của ngài ra đuổi nó, thì nó có đi nhanh hơn không? Đại đầu hỏi, tới lúc này, quãng đường con rắn đã đi được là rất ngắn. Tả Đăng Phong im lặng suy nghĩ, lúc trước hắn nghĩ nếu con rắn dừng lại, sẽ cho thập tam ra đuổi, để con rắn biết thập tam bám theo, làm tăng áp lực tâm lý cho nó. Bây giờ thấy ý đó càng thêm có lý, thập tam sẽ thúc nó đi nhanh hơn, cũng như muốn trở về hang ổ củ kim tử tháp lẹ hơn. Nên, tả Đăng Phong làm theo ý kiến của đại đầu, ra lệnh cho thập tam đi theo con rắn, cách nó chừng 5 dặm, để con rắn cảm nhận được sự tồn tại của nó. Còn ba người thì giữ khoảng cách xa hơn, cách nó 15 dặm. Rắn hổ mang thấy thập tam đi theo, quả nhiên tăng tốc lên hẳn. Đường đi cũng trở thành thẳng tắp về hướng Tây, cho thấy nó đã có chủ ý về chỗ cần phải tới. Tả Đăng Phong rất mừng. Hai người đeo miếng lót chân vào, ôm theo vạn tiểu đường lặng lẽ bám theo. Trong sa mạc thỉnh thoảng cũng gặp lạc đà trụi lông. Chúng nhìn thấy con rắn thì đều tránh né từ xa. Nhưng chúng không sợ thập tam, nên con nào cũng chạy tới tấn công thập tam. Mút của thập tam không cắt đứt được họng chúng, chỉ có thể làm cho chúng mù. Không nhìn thấy đường mà thôi. Tà Đăng Phong thì khó hiểu. Luận thực lực. Thập Tam không thua con rắn hổ mang. Luận độc tính. Thập Tam chuyên ăn độc nói với. Độc tính trong cơ thể cực kỳ mãnh liệt và hỗn tạp. Vậy sao đám giá thú này sợ con rắn mà lại không sợ thập Tam? Nghĩ một hồi. Tà Đăng Phong chỉ tìm được một lý do. Là con rắn này trước đây khi bị phóng xạ đã làm thay đổi thể chất của nó. Sự thay đổi đó có khả năng khắc chế những sinh vật bị nhiễm độc, dù đó là người hay động vật khác. Thân hóa nhân trừ dùng trong lĩnh vực laser, còn dùng làm được gì khác không? Tả Đăng Phong hỏi đại đầu. Không biết, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe tới thứ kim loại này. Đại đầu lắc đầu trả lời. Tả Đăng Phong gật đầu, không hỏi gì nữa. Con rắn tiếp tục di chuyển về hướng Tây, ban ngày đi càng nhanh. Ban đêm cũng không cần dừng để nghỉ. Tả Đăng Phong thì trong lòng càng nắm chắc, vững tin nó sẽ quay về kim tử tháp trong lòng đất. Vấn đề còn lại chỉ là bộ máy thời gian có còn đó hay không? Người xưa từng bảo kẻ có phụ nữ ngồi trong lòng mà không loạn là kẻ có định lực của Liễu Hạ Huệ. Tả Đăng Phong thì cho rằng Liễu Hạ Huệ có thể lòng không loạn là vì người phụ nữ ngồi trong lòng ông ta quá xấu xí, nên ông ta mới không rung động. Còn vạn tiểu đường lại rất thanh tú, cũng rất đầy đặn, ôm cô một thời gian dài làm tả đăng phong cảm thấy không được đương nhiên, vai của hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại, hai tay có thể cảm nhận được sự đầy đặn, bên tai nghe thấy tiếng hít thở, thứ nào đối với hắn cũng đều là dày vò, hắn rất muốn thả vạn tiểu đường xuống, nhưng lưng hắn bận cóng dương vỗ, nên chỉ có thể ôm cô phía trước mà thôi, ôm một phút thì được, ôm một canh giờ cũng chịu được. Nhưng ôm chừng mấy ngày thì phải sử dụng bao nhiêu nỗ lực để khắc chế dục vọng trong lòng Chỉ có tả Đăng Phong mới biết Cũng may tuy hắn không khống chế được suy nghĩ trong đầu Nhưng lại khống chế được hành vi Mỗi khi thấy bản thân có dấu hiệu có phẳng Ứng là lập tức vận huyền âm chân khí lên để khắc chế Cơ thể lúc lạnh lúc nóng làm thỉnh thoảng vạn tiểu đường lại phải hỏi hắn có cảm thấy bị bệnh hay không Trong sa mạc không có nhiều động vật Động vật cỡ nhỏ đều đã bị giết sạch Thỉnh thoảng mới nhìn thấy lạc đà và sói cát trụi lông Vi khuẩn độc sẽ làm tiệt chủng động vật từ tầng dưới chót lên những tầng cao hơn Chẳng bao lâu nữa Những động vật kích thước lớn cũng sẽ chết đói vì thiếu thức ăn Giữa đêm ba ngày sau Con rắn đột ngột biến mất Nhưng máy giò định vị cho thấy nó đang dừng một chỗ Là chỗ đó Đại đầu nhìn quanh rồi chỉ về hướng Tây Kim tử tháp đó, nó đã chui vào. Ba người hiện đang cách chỗ con rắn chừng mười mấy dặm. Tả Đăng Phong không nói gì, ôm vạn tiểu đường lướt nhanh tới vị trí con rắn biến mất. Thấy trên mặt đất có một cửa động, phần lớn cửa đã bị cát bít kín. Liếc mắt nhìn vào bên trong động cũng thấy toàn cát là cát. Đã tìm được chỗ cần tới, tả Đăng Phong thở vào nhẹ nhõn, thả vạn tiểu đường xuống, lấy nước đưa cho thập tam uống. Đại đầu chạy tới cũng thở phào, bung mố ngồi phịch xuống thở dốc, lộ trình vốn mất 5 ngày nhưng con rắn chỉ đi mất 3 ngày, trừ vạn tiểu đường được ôm, không phải vận động gì, thì cả hai người đều chưa ai có được một giây phút nghỉ ngơi, ngủ chút đi, chưa cần vào vội, tả đăng phong đưa nước cho đại đầu và vạn tiểu đường, hai người kia đánh giá thấp mức độ tiêu hao nước trong sa mạc, nên chuẩn bị đồ ăn và nước uống không đủ. Chỉ còn dương ngủ của tà Đăng Phong là còn nước Hai người cảm ơn Cầm uống Bình nước tà Đăng Phong đưa cho họ đã được làm lạnh Trong sa mạc khô nóng mà được uống nước lạnh đúng là đã khát Vạn tiểu đường tuy phần lớn thời gian đều được tà Đăng Phong Ôm trong lòng Nhưng phải đi đường dài không nghỉ Lại sóc này nên cô vẫn rất khó chịu trong người Mặt mũi tái nhợt Tinh thần uể hoài Uống một đống nước lạnh mới thấy đỡ hơn. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì không tránh khỏi. Nếu mấy thời gian đã bị người ta lấy mất. Thì chúng ta phải nghĩ ra cách khác. Tả Đăng Phong nói với đại đầu. Chắc là không có đâu. Quanh đây đâu có vết tích bị khai quật. Đại đầu chủ yếu là muốn tự an ủi mình. Tả Đăng Phong mỉm cười gật đầu. Thật ra lúc này hắn còn căng thẳng hơn đại đầu. Nếu món đồ cần tìm không còn đây. Thì phải đi tìm manh mối khác. Chuyến đi tới Ai Cập hẳn là chuyến dễ nhất. Không phải đấu với cơ quan và trở ngại. Cũng không gặp phải địa hình hiểm ác. Nếu ngay nhiệm vụ đơn giản nhất này mà không thành công. Thì có nghĩa đã lãng phí quá nhiều thời gian. Sau này còn phải đi tới Bắc Cực. Thời gian e rằng không đủ. Không được. Tôi phải vào trong đó xem. Đại đầu uống hết nước. Xách bố đi tới cửa động. Tả Đăng Phong nhìn theo y. Nhưng không ngăn cản, một là vì đại đầu đã từng tới đây, đã biết tình hình bên trong, hay là vì con rắn kia cũng chẳng tạo nên được uy hiếp gì cho họ. Lối vào kim tự tháp đã bị cát lấp gần hết, nhưng đại đầu tầm vóc nhỏ bé, đi vào rất thoải mái. Miêu thập tam cúi đầu nhìn vào trong động, rồi ngẩn lên nhìn tả Đăng Phong, nó có tính hiếu kỳ rất nặng, muốn xuống dưới đó xem. Tả Đăng Phong gật đầu. Thập tam được tả Đăng Phong cho phép, lập tức nhảy xuống. Tôi cũng xuống. Vạn tiểu đường nói, hoàn cảnh dưới đó không tốt cho cô. Tả Đăng Phong lắc đầu, kim tử tháp Ai Cập và lăng mộ quân vương Trung Quốc có tính chất tương tự nhau. cộng thêm kim tử tháp này không xây trên mặt đất, cũng không có quan tài quốc vương Ai Cập. Nên bản thân nó rất quỷ dị, vạn tiểu đường chỉ là người bình thường, tốt nhất là không nên tiếp xúc với nó. Đại đầu không phải đã nói rồi sao? Cơ quan bên trong đã bị họ phá hết rồi. Thời gian lâu như vậy không khí dưới đó cũng lưu thông rồi mà. Phụ nữ cũng là loại vô cùng hiếu kỳ. Con rắn vẫn còn dưới đó. Tà Đăng Phong vẫn lắc đầu. Không phải có thập tam sao? Vạn tiểu đường cúi đầu nhìn xuống. Nhưng đáng tiếc dưới đó tối om, Cô không nhìn thấy gì cả. tả Đăng Phong nhíu mày nhìn vạn tiểu đường. Không nói thêm lời nào, hắn đây không phải chỉ để bảo vệ cô, mà còn phải bảo vệ cả đại đầu, hắn nhất định phải bảo đảm khi đại đầu gặp phải nguy hiểm thì luôn có người cứu viện, cũng nhất định phải bảo đảm đường lui được thông suốt. Vạn tiểu đường thấy tả đăng phong không cho thì cũng không nói gì nữa, ngồi xuống uống nước, còn, vẫn còn. Sau cỡ nửa nén hương, bên dưới vọng lên tiếng kêu đầy hương phấn của đại đầu. Tả Đăng Phong như chút được gánh nặng, những kiểu nhân tố không xác định được như thế này là thứ hắn không thích nhất. Nguy hiểm nơi này trước đây đã được loại bỏ, ai cũng có thể đi vào, nên tuy không có nguy hiểm nhưng lại có quá nhiều biến số, nên thả rằng có nguy hiểm nhưng có cơ quan bảo vệ còn tốt hơn. Nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đã yên tâm, dù vậy, hắn cũng không xuống, đạo nhân áo tím nếu đã đưa manh mối cho đại đầu. Vậy thì cứ để cho đại đầu đi tìm là thích hợp nhất. Trừ phi đại đầu nhờ hắn, nếu không hắn sẽ không chủ động ra tay. Vạn tiểu đường đứng dậy, nhưng không chạy tới cửa động, mà nhanh chân chạy một đụng cát hướng bắc. Tả Đăng Phong tưởng cô muốn đi ngoài, nên không hỏi. Tả chân nhân, nước đen dưới này đã biến thành màu xanh lục. Không còn tính ăn mòn nữa, ngài xuống xem đi. Đại đầu lại từ dưới kêu vọng lên, chờ một chút. Tả Đăng Phong đáp, bên dưới không vọng lên tiếng gì nữa, một lúc sau, thập tam nhảy lên, khóe miệng và móng vút đều dính khá nhiều máu rắn. Tả Đăng Phong khẽ cao mày, thập tam và đại đầu nhất định đã đại khai sát giới, con rắn kia tuy tướng mạo đáng ghê tởm, nhưng cũng vẫn có công dẫn đường, tả Đăng Phong vốn không muốn giết nó, ngờ con rắn. Tả Đăng Phong không khỏi ngờ chuyện đại đầu vừa bảo nước đen đã biến thành màu xanh và không còn tính ăn mòn. Nơi này chưa có ai tới, như vậy thay đổi này rõ ràng là do hạt nhân bức xạ tạo thành. Tuy với manh mối hiện giờ vẫn chưa đủ để suy đoán ra được bất kỳ kết quả gì, nhưng hắn vẫn có cảm giác rằng bên trong mấy thời gian có một thứ nào đó có thể trung hòa hoặc áp chế tử thi bị chúng vi khuẩn. Vì manh mối hiện có không đủ, nên tả đăng phong không suy luận nhiều, mà nhìn quanh, thấy vạn tiểu đường vẫn chưa trở về. Đã xong chưa? Tả đăng phong hỏi to, đại đầu hiện còn đang dưới chờ hai người xuống hỗ trợ. Hắn không thể để vạn tiểu đường lại một mình trên này. Không hề có tiếng vạn tiểu đường đáp lại. Tả đăng phong trợt nhớ ra một chi tiết nhỏ. Vạn tiểu đường có một đèn pin nhỏ luôn mang theo bên mình. Khi đi ngoài vào ban đêm đều dùng nó để chiếu sáng, nhưng lần này lúc cô chạy cồn cát lại không mở đèn pin. Hơn nữa những lần trước lúc đi ngoài cô đều đi bộ, còn lần này là chạy. tả Đăng Phong lập tức chạy tới cồn cát, thì không thấy vạn tiểu đường đó, chung quanh cũng không có dấu hiệu đi vệ sinh, mà có một hàng dấu chân dẫn bắc. tả Đăng Phong lập tức đuổi theo, thấy vạn tiểu đường đang co chân chạy về hướng bắc. Đã sắp chạy ra khỏi phạm vi 10 dặm Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 402 Xà hồn bám thân vạn tiểu đường không có linh khí tu vi Cô không thể chạy được nhanh tới vậy trong sa mạc Hơn nữa lúc này đang là buổi tối Cô đâu có nhìn rõ mọi thứ xung quanh Nên tả đăng phong biết ngay hành động này không phải do cô tự chủ Chuyện xảy ra đột ngột Tả Đăng Phong lập tức ngờ việc phải tăng thêm màn chắn linh khí để ngăn cản hành động của vạn tiểu đường, nhưng màn chắn linh khí không đủ để giữ cô lại, nên chỉ còn cách bắt cô trở về. Tả Đăng Phong cũng không kịp phân tích vì sao vạn tiểu đường lại có hành vi kỳ quái như vậy, mà lắc người đuổi theo, nhưng vừa lăng không thì nhớ ra đại đầu vẫn còn dưới đất, nếu hắn đuổi theo vạn tiểu đường, đại đầu sẽ lọt ra khỏi khu vực che chở của hắn thù mộ ngũ, mau ra đây. Tả Đăng Phong đề khí hết to, hết xong thì vọt sang hướng đuổi theo Vạn Tiểu Đường. Hắn không biết kim tự tháp sâu bao nhiêu, nên vận linh khí hơi mạnh, âm thanh vang vọng khắp nơi, lồng lộng cao vút. Đại đầu có nghe thấy hay không Tả Đăng Phong không biết, nhưng chắc chắn Vạn Tiểu Đường nghe thấy, vì rõ ràng cô lập tức chạy nhanh hơn, tư thế chạy cực kỳ quái dị, dùng cả tay lẫn chân, như vừa chạy vừa bò. Thấy vạn tiểu đường sắp thoát ra khỏi phạm vi bảo hộ, tả đăng phong lập tức phóng thêm linh khí, tăng phạm vi che chở mở rộng thành 20 dặm Bảo vệ khu vực rộng như vậy làm tiêu hao 3 phần 10 linh khí của hắn, nhưng tình huống nguy cấp, hắn phải bảo đảm vạn tiểu đường an toàn. Trong sa mạc vốn không thể dùng hết toàn bộ thân pháp, nên bị mất 3 phần 10 linh khí, tốc độ của hắn chậm hẳn đi. Vạn tiểu đừng lại di chuyển nhanh hơn, nên khoảng cách giữa hai người được rút ngắn vô cùng chậm. tả Đăng Phong thấy vậy rất lo, vì nếu cứ theo tốc độ này, hắn không thể bắt kịp đối phương khi hết phạm vi 20 giảm. Như thế lại phải dùng linh khí để tăng phạm vi che chở lần nữa, nhưng nếu phạm vi che chở một khi vượt qua 30 giảm, sẽ làm hắn mất hơn 5 phần 10 linh khí, thì muốn bắt kịp vạn tiểu đừng lại càng khó. Vừa đuổi vạn tiểu đường, tả đăng phong vừa để mắt nhìn lại Hy vọng đại đầu có thể mau chóng đuổi theo kịp Nhưng đại đầu vẫn mãi không thấy đâu hắn hét rất to, lẽ ra đại đầu phải nghe thấy Nhưng không đuổi theo kịp chắc là do đường dưới lòng đất chật hẹp lại nhiều rẽ ngoạt Làm giảm tốc độ của oai lướt được 15 dặm Tả đăng phong còn cách vạn tiểu đường khoảng 5 dặm hắn cao mày, cứ theo tốc độ này Trong vòng 20 giảm không thể nào đuổi kịp vạn tiểu đường. Nếu lại mở rộng phạm vi bảo vệ nữa. Thì càng khó đuổi theo cô. Tôi tới rồi. Tiếng đại đầu đột ngột vang lên. Cách hắn chừng 15 dặm Cho thấy y vừa mới chui ra khỏi lòng đất. Tả đăng phong được giảm áp lực. Đại đầu lên rồi. Hắn không cần phải tăng phạm vi che trở lên nữa. Chỉ cần tập trung đuổi theo vạn tiểu đường. Thập tam. Cản cô ta lại. Tả đăng phong hết to. Chân Thập Tam có điện thịt, chạy nhanh hơn hẳn hắn. Thập Tam lập tức tăng tốc vọt đi, trong tích tắc, tả Đăng Phong nhận ra mắt phải của Thập Tam đã biến thành màu vàng, đó là phần... ứng của nó khi nhìn thấy âm vật. tả Đăng Phong tỉnh ngộ, con rắn hổ mang hẳn đã bị đại đầu và Thập Tam giết chết. Hồn phách của nó tràn đầy oán khí, nhưng nó không trả thù hắn và đại đầu được, nên phải ám vào người không có linh khí tu vi là vạn tiểu đường. Tả Đăng Phong thấy giận đại đầu và thập tam, con rắn kia có khác gì phụ nữ có thai, hắn lập kế bắt ép nó về tổ chỉ là hành động bất đắc dĩ, nếu nó đã dẫn họ tới được kim tự tháp thì đâu cần phải giết nó, giết làm chi, để giờ tăng thêm phiền phức. Tuy rất giận đại đầu và thập tam, nhưng tả Đăng Phong không sợ vạn tiểu đường gặp điều gì nguy hiểm, Vì chỉ cần giữ được vạn tiểu đường, là đại đầu có thể sử dụng phép thuật tử dương quan lôi hồn phách của con rắn ra ngoài. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút lại, thập tam đuổi kịp vạn tiểu đường thì tông thẳng vào, cố gắng ngăn cản. Nhưng vạn tiểu đường vẫn không giảm tốc độ, thập tam được lệnh là ngăn cản cô chứ không phải giết cô, nên nó không có cách nào. Đại đầu nhỏ con nhẹ cân, chạy lại nhanh. Nên nhanh chóng rút lại khoảng cách với tả đăng phong chỉ còn hơn 10 dặm một chút Tả đăng phong thở phào Chỉ cần đại đầu lọt vào trong phạm vi che chở 10 dặm Là hắn có thể rút lại phạm vi màn chắn Tăng tốc bắt được vạn tiểu đường Đột nhiên phía đông vang lên tiếng cánh quạt Tả đăng phong ngẩn lên nhìn Thấy có một chiếc máy bay đang bay tới Máy bay này hắn đã từng nhìn thấy trong báo Là máy bay trực thăng Máy bay trực thăng nhanh chóng bay tới gần, đèn chiếu sáng rực làm tả đăng phong lóa mắt, chỉ có thể nhìn thấy đại khái trong máy bay, trừ phi công, đằng sau có hai người mặc đồ bảo hộ sinh hóa, tay cầm súng dài, người trên máy bay nổ súng, nhưng thứ bắn ra không phải là đạn, mà là một sợi dây kéo theo một võng lớn màu trắng. Tốc độ bay ra của võng chậm hơn viên đạn nhiều, nên tả đăng phong dễ dàng tránh được. Sách trường mâu độc hướng máy bay Ném một cái Đóng đinh người vừa nổ súng vào vách máy bay Phi công thấy máy bay bị tập kích Lập tức bắt đầu kéo máy bay lên cao tránh né Tả đăng phong thấy vậy thì mặc kệ máy bay Quay trở xuống đuổi theo vạn tiểu đường Bị một lần trì hoãn Khoảng cách giữa hai bên lại kéo ra thành bốn dặm Máy bay trực thăng bay lên cao rồi quay lại soi đèn thẳng vạn tiểu đường Người còn lại trên máy bay nổ súng, võng bay ra, bao cả vạn tiểu đường lẫn thập tam đang tông vào cô để cản cô lại. Máy bay lại ngóc lên, dây thừng bắt đầu kéo căng, treo vạn tiểu đường và thập tam lơ lửng giữa không chung. Tả đăng phong giật mình, hắn còn cách tới bốn rằm, không cứu kịp, nhưng thập tam đã vung vốt cắt đứt túi lưới nhảy ra. Tả đăng phong cao mày, lỗ hỏng thập tam cắt ra rất nhỏ, nó chạy thoát. Nhưng vạn tiểu đường vẫn còn bên trong, cái túi được làm bằng chất liệu rất chắc chắn, vạn tiểu đường dít lên, giải rũa nhưng không thoát được, âm thanh cô phát ra không phải. Âm tiết liền mạch của loài người, càng chứng tỏ cô đã bị hồn của con rắn nhập vào người, tả Đăng Phong rất lo lắng. Hai người trên máy bay và người bị hắn giết trên đường chắc chắn là cùng một nhóm. Động cơ họ truy đuổi mọi người hẳn là bắt mọi người về làm nghiên cứu chứ không phải báo thù. Nếu không họ đã bắn ra đạn chứ không phải túi lưới. Tả Đăng Phong bay máy bay, nhưng máy bay bay quá cao, cao hơn hắn cả năm trượng. Tả Đăng Phong mở dương gỗ lấy nước ra, phát huyền âm chân khí đông nước thành băng mâu ném mạnh lần thứ hai. Nhưng lần này máy bay bay cao quá à không đâm trúng được. Người trên máy bay nổ súng lần thứ hai Tả Đăng Phong, ý muốn bắt hắn, Tả Đăng Phong bội triệt hồi linh khí, nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Máy bay thấy không bắt thành công thì quay đầu bay về hướng đông bắc. Tả chân nhân, chúng ta làm gì bây giờ? Đại đầu bút nhanh tới. Tìm ra món đồ kia chưa? Tả hỏi. Chưa, còn chưa kịp tìm. Đại đầu căng thẳng nhìn máy bay trực thăng đang bay đi xa. Vạn tiểu đường bị con rắn nhập vào rồi, tôi phải cứu cô ấy. Ở mặt đất tôi còn không đuổi kịp máy bay, huống chi trong sa mạc, tôi không cứu được cô ấy. Tả Đăng Phong lắc đầu, tuy cô ấy bị nhập hồn, nhưng trong người không có độc, nếu vượt ra khỏi phạm vi che chở của ngài, cô ấy vẫn sẽ bị bệnh độc lây nhiễm, chúng ta phải nghĩ cách cứu cô ấy. Đại đầu cực kỳ lo lắng, nếu rời khỏi, sau này cậu còn tìm lại được chỗ này không? Tà Đăng Phong hỏi, nhiệm vụ của hắn là tìm đồ, hắn phải đặt nhiệm vụ này làm quan trọng hàng đầu. Đại đầu im mặt, con rắn đã bị y và thập tam giết chết, không có khí tức của nó làm vật tham chiếu. Nếu rời khỏi, sau này hắn khó mà tìm lại được nơi này, vậy cũng không thể đứng nhìn cô ấy chịu chết. Đại đầu bối rối, tà Đăng Phong không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, vạn tiểu đường là đồng đội của hắn. Phạm chỉ cần có một tia hy vọng hắn cũng sẽ không bỏ rơi đồng đội. Nhưng hắn biết rõ mình không đuổi kịp máy bay. Nếu giữa đường mất dấu, thì sau này không thể tìm lại kim tử tháp trong lòng đất nữa. Quan khí thuật của cậu nhìn được bao xa. Tả Đăng Phong thấy máy bay trực thăng sắp vượt qua phạm vi 10 dặm. Bèn mở rộng phạm vi lên 20 dặm. Kéo dài thời gian cho vạn tiểu đường. Khoảng chừng 800 dặm. Sao? Đại đầu lo lắng trả lời th Tam, mày lại. T tả đang phong thả dương xuống, xoay người lao đi. Đại đầu xứng sở, một lúc sau mới hiểu được tảăng phong vào thập Tam lại là để làm vật tham chiếu cho hai người trở về. Hai người cật lực đổi theo máy bay, T tảăng phong vận hết sức. Hắn không muốn sau này tiếc nuối. T tả chân nhân, Là sao họ tìm được chúng ta. Đại đầu vừa chạy vừa hỏi Không biết tả đang phong lắc đầu. Hắn chẳng còn lòng dạ nào mà giải thích có rất nhiều khả năng khả năng lớn nhất là hai người lúc trước hắn giết đã báo cáo cho tổ chức của họ về ba người bọn hắn tổ chức của họ có lẽ quan tâm đến những người không cần phải có đồ bảo hộ mà vẫn tự do sinh hoạt được nên muốn bắt họ về nghiên cứu vốn máy bay trực thăng này chỉ là đi tuần tra nhưng khi hắn hết lên thông báo cho đại đầu thanh âm quá lớn làm máy bay nghe thấy nên chạy tới. Vạn tiểu đường bị rắn hổ mang bám thân và bị máy bay trực thăng bắt đi là hai chuyện độc lập, chỉ là đúng dịp nói với hợp gặp nhau mà thôi. Máy bay trực thăng nhanh chóng bay ra khỏi phạm vi 20 giảm, tả đăng phong lại đành mở rộng phạm vi bảo vệ ra, nên tốc độ lại bị giảm xuống. Nhìn máy bay đã sắp vượt ra phạm vi 30 giảm, nhưng ngay lúc ấy, đột nhiên chiếc máy bay dừng lại. Chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com chương 403 nhổ cỏ tận gốc tả chân nhân sau máy bay lại ngừng đại đầu Nghghi hoặc hỏi tả đang phong tả đang phong lắc đầu hắn cũng không biết hai người bay tới gần máy bay thì máy bay lại bật đèn pha tiếp tục bay điần này tốc độ bay rất chậm hai người hoàn toàn có thể bám theo họ đang đùa chúng ta Đ đầu nói không đơn giản như vậy Họ muốn dẫn chúng ta tới chỗ họ. tả Đăng Phong đáp. Có lẽ vậy, họ có thể liên lạc được với tổng bộ thông qua điện thoại vệ tinh. Có lẽ tổng bộ của họ bảo họ làm vậy. Nếu chúng ta đi theo, tất sẽ rơi vào bẫy. Đại đầu nói. tả Đăng Phong gật đầu. Hắn không biết điện thoại vệ tinh là gì. Nhưng hắn biết đó chắc chắn là một thiết bị thông tin hiện đại. Máy bay trực thăng không bay được xa. Tổng bộ của họ chắc chắn không xa nơi này. Đại đầu phân tích. Tả Đăng Phong lại gật đầu. Nếu họ đã biết máy bay trực thăng dẫn chúng ta tới. Nhất định sẽ đặt bẫy chờ chúng ta. Đại đầu tiếp tục nói. Tả Đăng Phong tiếp tục gật đầu. Tả chân nhân. Chúng ta phải chuẩn bị trước. Nơi này là địa bàn của họ. Tôi không biết gì về nơi này cả. Cũng không biết họ sẽ làm gì chúng ta. Đại đầu thấy tả Đăng Phong chỉ cứ gật đầu, thì không khỏi nôn nóng, tả Đăng Phong lại gật đầu, tả chân nhân, ngài nói chuyện đi, đại đầu cố gắng bay tới sóng vai với tả Đăng Phong, lồng chó không thể giam được cọp, họ đã có một quyết định rất sai lầm, tả Đăng Phong đeo bao tay thuần dương lên, máy bay trực thăng dẫn hai người dẫn tới trụ sở của họ là muốn bắt sống hai người về làm nghiên cứu, Nếu để làm nghiên cứu liền nhất định sẽ không bắn vào họ, mà dù có bắn thì cũng chưa chắc bắt được hai người, nên không dám bắn lại càng là muốn chết. Đại đầu biết tả Đăng Phong đã có kế sách, nên không nhiều chuyện nữa, chỉ chăm chú đề khí cố đuổi kịp tả Đăng Phong. Y vóc người thấp bé, tu vi không đủ, bay theo rất là vất vả. Đại đầu đoán không sai, bay hơn một giờ thì phía trước xuất hiện ánh đèn. tả Đăng Phong quan sát. Thấy cách đó hơn 10 dạng có một quần thể kiến trúc to lớn, xung quanh có tường bằng xi măng cao tới ba trượng, bên trên tường có lưới sắt dạng xoán ốc, chỗ này lúc trước hẳn là một nhà tù. Máy bay bay tới gần khu kiến trúc thì tăng tốc, ý đồ rất rõ ràng, muốn hai người chạy tới trước đưa vạn tiểu đường xuống, chạm chân lên đất bằng, tả đăng phong liền có cảm giác chân thật, tới nơi này hắn có thể phát huy 10 phần tu vi, nhưng hắn không tăng tốc. Mà đợi được máy bay bay vào bên trong tường mới phát lực Bút qua một hơi tám dặm Phóng vào bên trong Lúc này cánh quạt máy bay vẫn còn chưa dừng hẳn Tả Đăng Phong đã lọt vào trong sân Phóng máy bay Người chưa tới Linh khí đã tới trước Giết chết phi công ngay trên ghế ngồi Cây mâu độc vẫn đang cắm trên khoang lái Tả Đăng Phong vẫn Linh khí rút nó ra Chở tay đâm chết người xã thủ còn lại Diện tích trong sân rất lớn, máy bay trực thăng dừng ngay giữa sân. Xung quanh sân đứng sẵn khoảng 20 người mặc đồ bảo hộ sinh hóa. Có mấy người đã cầm sẵn súng, đều là loại súng bắn ra lưới trắng kia. Lại có mấy người xách theo ba cáng cứu thương. Rõ ràng là chuẩn bị cho vạn tiểu đường và hai người họ. Tả đăng phong sách mâu đâm vào bảng điều khiển của máy bay 2 nhát, rồi vọt ra ngoài. Những người này mặc đồ sinh hóa làm hắn nhớ tới đội 731 của Nhật Cộng với phải lăng không di chuyển thời gian dài làm hắn vô cùng nóng nảy Ra tay không chút lưu tình Người có tu vi tử khí đỉnh cao đối phó với người bình thường đương nhiên chẳng có gì là khó khăn Mới hít thở được vài hơi là tả Đăng Phong đã diệt sạch người ba mặt đông tây nam Người mặt bắc thấy tình thế sắp mất khống chế Vội nổ súng Nhưng tả Đăng Phong đã nổi sát cơ Không tránh không né, hai tay cùng múa, tay trái dùng bao tay thuần dương hòa tan băng mâu, tay phải dùng huyền âm chân khí, trong trước mắt, băng đã biến thành băng thuẫn.